Mấy người Giao Ma Vương, Tiểu Bạch Long, cùng với Chi Bắc và vị huynh đệ nhìn như khôi lỗi kia, gật đầu xác nhận thân phận rồi bổ nhau xuống từ trên không trung, xuống phía đám người này. Giao Ma Vương cùng Tiểu Bạch Long nổ bắn ra tinh quang, rồi hóa thành hai đạo bạch quang và hát quang, nhanh chóng vây đám người vào bên trong, thành một cái vòng bảo hộ song quang lưỡng cực ở bên ngoài. Bất kể là ma thú nào chạy tới công kích vào luồng sáng này, thì lập tức bị nổ thành xương máu. Không còn là gì... Bây giờ, đám người bên trong mới thở phào nhẹ nhõm gương mặt tái nhợt cũng được buông lỏng phần nào. Binh khí trên tay lúc này cũng trở nên nặng nề rơi xuống đất, đầy luồng cực quang tự hành luân truyền. Gia Ma Vương và Tiểu Bạch Long rút vào bên trong, tụ họp với đám người. Trên gương mặt không khỏi lộ rõ, vẻ kinh hỉ Mấy người bọn hắn tiến đến ôm chầm lấy nhau, trong mắt hẳn rõ, lên nhiều tâm tình chất chứa bấy lâu. Huỳnh đệ, chúng ta tìm được các ngươi rồi. Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, sư Lã Vương, Ngưu Nhung Vương, Mi Hậu Vương, ha <cười> ha, hai cái gia hỏa diệp tử diệp vô này nữa, từ khi chia tay không có vấn đề gì chứ? Mấy người cùng với Chi Bắc lấy ra đan dược và vật phẩm trị thương, phân phát cho đám người Ngưu Ma Vương. Bọn họ không có chần chờ mà ngay lập tức phục dụng, rồi đả tọa để khôi phục. Còn một người giống như khôi lỗi vẫn đang lơ lửng ở phía trên đầu, hai tay dang ngang. Từ mi tâm và hai lòng bàn tay ẩn ẩn phóng ra lục quang nhàn nhạt, nhạt, bao phủ khắp cả đại địa. thấy vậy, Mỹ hậu Vương gãi cái tay, kéo canh tay của Tiểu Bạch Long, tay còn lại chỉ hướng người kia mà hỏi. Tiểu Bạch Long, vị huynh đệ này là ai vậy? Không đợi Tiểu Bạch Long trả lời, người kia cũng thu tay về, rồi hạ xuống trước mặt đám người ôm quyền chào hỏi. À, gặp qua chiều vị, ta là Linh, hữu hạnh, hữu hạnh à? Tiểu Bạch Long lúc này liền tiếp lời. Vị này cũng là bằng hữu của hầu ca hắn tới từ vũ trụ tân khoa kỹ có thể coi như là thân khôi lỗi vô cùng tinh xảo nhưng mà lại có linh hồn đám người cũng không có kỳ quái mà lắp lễ lại rồi giới thiệu qua một chút sau đó tiếp tục vận chuyển nguyên lực để khôi phục phía bên ngoài đám ma thú ngày càng công kích mãnh liệt hơn tầng tầng lớp lớp ma thú hùng hãn như không sợ chết lũ lượt lao vào hơn nữa ngày càng xuất hiện những ma thú có tù vì càng cao hơn nữa, số lượng yêu thú vừa rồi chỉ lác đác có con đạt tới thần cấp, nhưng bây giờ chỉ ngắn ngủi mấy phút đã xuất hiện tới hai mươi mấy đầu. Thậm chí vừa rồi vòng sáng còn rung chấn dữ dội khi có một con tam giác hỏa nghiêu đạt tới chân nhân cũng lao vào công kích. Riêng con tam giác hỏa nghiêu này không có vì vòng sáng xoắn nát mà bị kích bắn ra xa, vài thêm mấy lần công kích nó mới miễn cưỡng bị đánh lui, nhưng cũng chỉ là đánh lui chứ không hẳn là bị diệt sát. Tiểu Bạch Long lúc này quay sang hỏi Chi Bắc, thế nào rồi? Chi Bắc lúc này chậm rãi mở hai mắt ra mà nói, đám ma thú này thực chất được hình thành bởi ma lực và oán niệm của yêu thú, tích tụ qua vô số tuế nguyệt sẽ tạo ra sinh linh mới như vậy. Nếu chỉ đơn thuần là đánh như vậy thì chúng ta cũng sẽ bị sinh linh mài mòn đến chết. ra mà vương lại nói, cảnh giới của ta và Bạch Long cao hơn đám này nhiều, để ta và hắn cản quét một phen, ít nhất cũng có thể đưa mọi người trốn khỏi nơi đây. Chị Bắc cười khổ lắc đầu nói, Trong bí cảnh này, Người cảnh mạnh mẽ thì ma thú cũng sẽ xuất hiện những con càng mạnh, Căn bản là liên miên bất tuyệt. Bên trong bí cảnh này vốn dĩ ma khí và oán nghiệp là vô cùng vô tận, Cơ bản chúng ta không có tiếng nào, Dùng nắm đấm để giải quyết cả. Tiểu Bạch Long tiếp lời thắc mắc, Như người nói, Chúng ta có thể triệt tiêu ma khí và hóa giải oán nghiệp, Ở phương bí cảnh này, Thì đám ma thú mới có thể bị tiêu diệt triệt để. Chỉ Bắc gật đầu, Đúng là như vậy. Nguyên lực có cường hãn thì cũng chỉ là tạm thời đánh tan được bọn chúng. Mà khí vẫn còn, án nghiệp vẫn còn. Chỉ duy nhất có nguyên hồn mang theo án nghiệp ban đầu là bị tiêu diệt. Nên những thứ này rất nhanh sẽ bị những con khác hấp thu, khiến cho chúng càng mạnh hơn mà thôi. Ngục Nhung Vương vẫn luôn âm chầm im lặng không nói gì nhiều, đôi mắt đỏ trong suốt như thủy tinh quán lấp lánh sáng lên, do bất ngờ mở miệng. Như vậy chỉ cần tịnh độ được quán niệm trong các nguyên hồn kia, thì ma khí bị đánh tan sẽ mất đi khả năng tụ họp như vậy mới có thể tiêu tán được. giống như bừng tỉnh đại ngộ tiểu bạch long nói: các huynh, ta có thể tụng kinh văn vãng sinh tịnh độ mà sư tôn chuyển thụ cho. tất cả đám người đều hiện rõ vẻ mừng rỡ trên gương mặt, không hề chần chờ. tiểu bạch long lấy giáo cả xa và pháp phục pháp khí, hắn khoác lên người anh kim quang thần thánh lập tức bao phủ tiểu bạch long. Lúc này Tiểu Bạch Long ẩn ước như một tôn Phật Đà đang ngồi xếp bằng giữa không trung, toàn thân phóng ra kim quang rực rỡ vậy. Tiếng chuông mõ, tiếng tụng niệm kinh văn lầm lầm vang vẳng khắp không trung. Một lát sau, một dòng khí tức vàng óng ánh từ trên người Tiểu Bạch Long phóng thích ra bốn phương tám hướng, chúng từ từ lan tỏa khắp nơi, quấn quyết quanh đám người và quanh đám ma thú nữa. Đám ma thú nghe thấy tiếng tụng niệm kinh văn thì bắt đầu hơi khựng lại. Kinh văn như một lớp vân vụ quấn quanh người chúng, dần ăn mòn thân thể ngưng thực từ ma khí. Nhưng chỉ được có vài nhịp hô hấp, đám ma thú này bỗng nhiên gạo rú gầm thét, rồi lao vào công kích, còn điên cuồng hơn cả khi trước. Sau một hồi, đám người bắt đầu cảm thấy không ổn, bởi vì vòng sáng âm dương nhị sắc đã tiêu hào hơn phần nửa, còn ma thú thì không ngụy diệt sát quá nhiều. Bởi lẽ kinh văn quấn thân cũng không thể kịp ăn mòn xuyên qua thân thể để tiếp xúc với nguyên hồn ẩn chữa oán niệm. Chỉ có những ma thú động vào vòng sáng âm dương nhị sóc, bị trọng thương hoặc là rách nát thân thể, kinh văn mới có thể chạm tới nguyên hồn bên trong và tiến hành tịnh độ. Những nguyên hồn chất chiều bán niệm sâu dày này bị tịnh độ thì cũng không có hư không tiêu thất, mát khí tán đi chứ không bị ma thú khác hấp thu. Còn ngay cả những con ma thú bị đánh tan thành huyết vụ, lập tức ma vụ cũng lại quẩn quanh, rồi lẩn vẩn và dung nhập vào ma thú khác, khiến chúng càng thêm cường đại. Nhiều mà vườn thấy tình thế không ổn, dần dẫn lẩu lao ra, đối đầu trực diện với ma thú. Bọn hắn định dùng vũ khí chủ động đánh rách thân thể đám ma thú này để kinh văn có thể chui vào bên trong mà tiếp cận với nguyên hồn. Nhưng thực sự là bất khả tư nghị, khi mà đánh mạnh quá thì lại đánh tàn sát ma thú mà lại còn tổn hao nguyên lực, mà đánh nhẹ thì không đủ tổn thương đến bọn chúng. Để điều tiết được lực lượng thì trong lúc loạn đả cũng phải là hao sức, mất thời gian. Cho nên được chừng hơn một phút, bọn hắn lại phải chạy về bên trong vòng sáng âm dương. Toàn thân bọn chúng không khỏi mệt mỏi chật vật. Nếu có tiếp tục thế này thì cả đám lại lần nữa rơi vào nguy hiểm, khó mà qua được kiếp nạn này. Đang trong lúc nhất thời không tìm ra biện pháp thì bỗng linh hỏi vọng lên. Bạch Long, Phật gia có cách nào để tịnh độ nữa không? Tiểu Bạch Long đang tụng niệm kinh văn, nghe thấy vậy, không có trả lời. Một lát sau Tiểu Bạch Long mới nói, vẫn còn một cách. Bản thêm Bồ Tát cũng từng nói với ta, nếu ta quan chú kinh doanh, à, kinh văn và bản mệnh kim huyết, sau đó dung hợp vào trong thanh thủy sẽ trở thành tịnh âm ngọc lộ hoàn. Loại linh dịch thần thánh này không chỉ có thể tịnh độ thương sinh, từ bên trong mà còn chữa được bách bệnh ở trốn hồng trần, cải tử hoàn sinh, thành tầm pháp tục. Nghe vậy, Linh gấp cáp nói, ta có một món vũ khí, có thể liên tục tấn công, uy lực không quá lớn, nhưng sức sát thương lại vừa đủ xuyên thấu vào bên trong. Ngươi mau luyện cho ta một bình tịnh âm ngọc lộ hoàn, ta đã có cách. Tiểu Bạch Long hơi suy nghĩ, cũng hơi lưỡng lự một chút, rồi cắn răng đánh ra một giọt bản mệnh kim huyết. Giọt bản mệnh kim huyết vàng óng phiêu phủ trước mặt Tiểu Bạch Long. Gương mặt hắn bỗng chốc tái nhợt, hơi thở cũng gấp gáp hơn không ít, nhưng rồi hắn cắn răng, bắt tay pháp quyết. Một lần nữa miệng tụng niệm kinh văn tịnh độ, kinh văn như dòng suối kim sắc, khắp người hắn quán trú và trong giọt bản mệnh kim huyết này. Giọt kim huyết này thời thời khắc khắc hấp thù kinh văn thì không ngừng sáng lên, bên trong cũng có phạt văn lưu chuyển, rượu động không ngừng. chừng một khắc, Tiểu Bạch Long thở hắt ra một hơi, cũng ngừng tụng niệm, một tay hắn bắt lấy giọt bản mệnh kim huyết, một tay ôm ngực phun ra một giọt bản mệnh kim huyết khác. Ở phía bên đám người này, vòng sáng âm dương lưỡng đoạn đã tiêu tán tới bảy tám phần, uy năng cũng đã giảm đi hơn phần nửa. Bây giờ mà thú từ cựu kỳ cảnh đã có thể ngạnh kháng mà xông qua vòng sáng để tấn công vào bên trong. Đám người đang chật vật chống đỡ, nếu không có chút thời gian nghỉ ngơi hồi phục vừa rồi, thì chắc cả đám người cũng không thể nào cầm cự được tới bây giờ. Thế tiểu bạch long đã xong, Linh cũng ngừng tay, từ không gian chữ vật lấy ra một món vũ khí khá là quỷ dị. Chưa từng ai trong số người đây từng nhìn thấy món vũ khí nào như vậy. Nó gồm có một cụm sáu cái ống dài được xếp thành một đoạn hình tròn. Như một cái trụ lớn, Linh phải dùng tới hai tay mới có thể cầm được món vũ khí này. Hai bên thân của nó có hai cái đầu long giác được chế tác bằng kim thiết, đang khe khẽ phun ra hỏa diễm hưởng thật. Một bên thân còn có một cái băng dài màu đen cuốn quanh. Linh lấy món vũ khí này, khẽ ngắm nhìn một chút rồi làm một số động tác và thủ pháp kỳ quái, rồi lại nói với Tiểu Bạch Long. Bạch Long, đưa cho ta. Tiểu Bạch Long không chút trần chừ lưỡng lự, ném ngay giọt bản mệnh kim huyết cho Linh. Linh bắt được thì nhanh tay bỏ vào trong một trong hai cái đầu long rác, sau đó thì thầm. Hôm nay, ta sẽ cho hảo quan của người được tái hiện nhân gian. Nói tới đây, Linh hét lớn, các vị, mau phi thân lên cao, nhanh. Đám người không hiểu chuyện gì nhưng cũng lập tức làm theo lời Linh nói, phi thân lên trên cao. Vì ở đây, không gian phong cấm đặc thù, để lưu lửng trên cung chung là việc vô cùng tổn hao nguyên lực. Phải biết rằng Tiểu Bạch Long chỉ ngồi yên trên không mấy chục mét để tụng niệm kinh văn, nhưng chưa đẩy ba khắc thì nguyên lực quán, ngoài xuất ra để tạo ra vòng sáng âm dương nhị sắc, thì còn lại bao nhiêu cũng đã tiêu hào tới bảy tám thành. Chưa kể nếu phi hành quá xa, một hai trăm mét, sẽ có lùi kiếp kinh khủng đánh xuống. Nếu không phải ở đây, mọi thứ quỷ dị như vậy, đám người như ma vương đã có thể chạy thoát từ lâu, cần gì phải ở đây để chịu chết. Vừa thấy đám người bay cao qua đầu mình, lầm, A Linh, lập tức thủ thế, hai tay năng cao vũ khí mà hét lên. Liên sát diệt hồn thương, thanh tẩy. Rất lời, Linh phóng nguyên lực vào cây, liên sát diệt hồn thương. Lập tức bốn con mắt của hai cái đầu long rác trên thân cây bình khí này sáng rực lên, và diễm phun ra miệng cũng phừng phừng phóng lớn. Sáu cái ống dài thì xoay tròn với tốc độ vô cùng kinh khủng, tạo ra những tiếng giít chói tai, rồi đồng thanh cộng hưởng với tiếng thét của Linh. Hỏa châu vô cùng vô tận, đỏ lòm, hừng hực cháy được phóng ra từ bên trong những cái ống kia, kèm theo tiếng nổ đi đùng liên miên bất tuyệt. Những viên hỏa châu kia phóng ra thì dùng tốc độ kinh khủng mà lao tới đám ma thú. Những hỏa châu này phóng xuyên qua thân thể bọn ma thú như chém rau thái dưa, thậm chí mỗi viên đâm xuyên ca cả chục con ma thú mới ngừng lại. Đám ma thú chúng về hỏa châu xuyên qua cũng không có bị nổ tung hay tạo ra vết thương gì chí mạng, thậm chí chỉ là mấy cái lỗ nhỏ xíu trên thân, hoàn toàn giống như không có lực uy hiếp. Mặc cho linh điên cuồng phóng xuất hỏa châu, hắn xoay tròn nhưng phóng về mọi hướng. đám người phía trên thấy vậy thì đang âm thầm lắc đầu, bởi vì cách này của linh có vẻ như không hề có tác dụng. Thế nhưng không, chỉ vài nhịp hô hấp, lập tức những ma thú bị chúng hỏa châu thi nhau gầm thép rồi đổ gục, lập tức đoạn tuyệt sinh cơ. Không chỉ có vậy. Toàn thân thể chúng phát ra những tiếng xì xèo, sau đó cũng chỉ mất vài nhịp hô hấp, thì biến thành hắc khí rồi tiêu tán giữa không chung, không để lại một chút xấu vết nào. Chỉ có mấy phút đồng hồ, Linh đã dọn dẹp được một mảng không gian rộng. Tuy ma thú vẫn đang ủn ủn kéo tới, con sau mạnh hơn con trước, tuy là con vô cùng vô tận ma thú, nhưng đám người đang lơ lửng giữa không chung thấy vậy, cũng thở phào mà hạ xuống, đứng phía sau Linh. Cả đám đều vô cùng ngạc nhiên trợn mắt há mồm và tò mò rằng đây là loại vũ khí pháp bảo gì mà lại có uy năng kinh khủng như vậy vốn là bản tính của mãnh lại hàm chiến đấu sư Đà Vương không nhịn được và hỏi huynh đệ pháp Đảng này là thứ gì mà báo đạo đến như vậy gương mặt máy móc của Linh Tuy vô cùng tinh xảo nhưng vẫn không thể nào đủ chân thực hắn cởi hằng hắc có phần đắc chí mà nói đây gọi là liên sát diệt hồn thương Tại sao người có món pháp bảo lợi hại như thế này mà không đem ra dùng từ đầu, làm cho bọn ta đánh mệt muốn chết? Sư Đà Vương lúc này hỏi dồn, Linh lại cười khổ nói. Đâu có, chỉ là ta dùng tịnh âm ngọc lộ hoàn tưới lên hỏa châu. Khi mà hỏa châu xuyên qua thân thể bọn chúng thì sẽ có tịnh âm ngọc lộ hoàn cô động ở bên trong, sẽ độ hóa tịnh giải oán niệm từ trong nguyên hồn. Sư là Vương và đám người nghe vậy liên tục vỗ tay tán thưởng. Tốt, tốt lắm. Huynh đệ người thực sự rất giỏi. Thế nhưng thêm một chút thì Linh bỗng có vẻ thở hồn hèn, mặt may tái nhật. Đám người hỏi có chuyện gì, thì Linh vừa thở dốc vừa nói. Hồi động thứ này cần phải tiêu hao một lượng lớn nguyên lực, ta hiện tại đã tiêu hào quá độ. Thứ này thì không cần nhận chủ, các huynh... Còn chưa nói xong thì vù một tiếng sư lão vương đã nhanh tay, giật phát cây liên sắt diệt hồn thương trên tay Linh, mặt hào hứng, thân hình lẫm liệt bước lên nói. Để ta, để ta, ha <cười> ha. Nói rồi Sư Đà Vương bắt trước động tác của Linh, thủ thế, hai tay cầm chắc liên sát diệt hồn thương. Ngay khi vừa quán trú nguyên lực vào bên trong thì lập tức lại phát ra một màn y hệt tiếng nổ âm mầm không dứt một trận rung động dữ dội từ liên sát diệt hồn thương, truyền tới hai cánh tay Sư Đà Vương, khiến các bắp thịt trên tay, bắp thịt dưới lớp giáp trụ đã phá toái, rung lên bẩn bật, nhìn thực sự là vô cùng uy dũng và bá khí. Sư Đà Vương cảm nhận được uy năng và sự bá đạo của thứ này, thì hắn cảm thấy vô cùng thống quái. Hắn gầm vang rồi cười lớn, điên cuồng, xả hỏa châu về phía trước mà cười, ha <cười> <cười> yêu nghiệt, chết đi cho ta! Hối lỗi huynh đệ, a không, Linh, ngươi có thể tặng cho lão ca thứ này được không? Ta rất vừa ý. Sư Đà Vương cứ như thế, đến khi hắn không chịu đựng nổi, nguyên lực hao hết, toàn thân nhũn ra, mới ngậm ngùi tiếc nuối mà giao liên sát đoạt hồn thương cho Gia Ma Vương tiếp tục đổ sát. Gia Ma Vương tu vi cao hơn đám người này không ít, cho nên công kích cũng cường mạnh hơn nhiều. Thế nhưng, phải hơn một canh giờ sau, toàn bộ đám ma thú mới được dọn dẹp. Lúc này toàn bộ mảnh thiên địa trong bí cảnh đã trở nên yên tĩnh lạ thường, cũng không còn u ám như trước nữa. Tuy rằng không có mặt trời, nhưng quang cảnh cũng đã sáng trong hơn rất nhiều. Vừa rồi, Gia Ma Vương đi truy quét nốt đám ma thú. Đám người còn lại thì chọn một mỏm đá để ngồi xuống hồi phục ở đây không có nguyên khí, hoàn toàn việc khôi phục chỉ dựa vào đan dược và vật phẩm mà bạch tiểu long và gia ma vương mang tới. Tám người tụ họp lại xác nhận mọi việc đã an toàn, tiểu bạch long mới quay qua hỏi gia ma nghi vương: nghi ca, rốt cuộc tại sao các người lại tới đây? nghi ma vương trả lời: là đạo chuẩn lão nhân gia người sau khi phục sinh cho chúng ta, thì để cho chúng ta ở lại một tinh cầu tu luyện. Hơn 10 ngày trước chúng ta nhận được chỉ dụ của lão nhân gia tìm tới bí cảnh này để tìm sinh mệnh thần châu. Diệp Tử lúc này tiếp lời, lão nhân già người nói, tìm tới sinh mệnh thần châu rồi ta sẽ dung hợp, luyện hóa để khôi phục lại nhân sâm bổ lẻ thụ từ nhánh cây mà năm đó hầu ra lui lại, lưu lại trong thân thể ta. Tuy là phục sinh, mất đi thân thể cũ nhưng vẫn còn ký ức của nhân sâm bổ lẻ thụ lưu lại trong nguyên hồn. Còn việc phục sinh cho nhân sâm bổ lẻ thụ để làm gì thì lão nhân già không có nói rõ. Ngưu Ma Vương lúc này lại hỏi Tiểu Bạch Long, sao các người biết chúng ta ở đây mà tới? Phải rồi, Lão Giao, sao ngươi lại không phục sinh cùng với chúng ta? Ra Mà Vương cười khổ đáp, Lão Ngưu à, ta làm sao mà biết được? Khi có lại được ý thức thì ta thấy mình còn là một con Giao Long ở trong Hàn Đàm, cũng không có được ai chỉ điểm. Mãi tới mấy ngàn năm sau, khi ta thức tỉnh linh trí và hồi ức, ta mới có thể tu luyện và hóa hình. Mãi cho tới một năm trước, ta cũng nhận được truyền thừa của Giao Tộc ýa ấy đạo chuẩn cũng hiện thân gặp ta, rồi mãi tới xong này ta mới tìm thấy đám người tiểu bạch long và bát giới. Còn vì sao chúng ta tìm được tới đây thì là nhờ vào Trì bắc. Trong lúc đột phá, hắn bất ngờ cảm thụ được khí thức của mấy người các ngươi, cho nên bảo bọn ta chạy tới đây tìm. Không ngờ là lại đúng lúc như vậy. Tiểu bạch long lúc này nói tiếp: chúng ta hãy nghỉ ngơi thêm một lát, sau đó thì cường công đánh vỡ bích trứng phóng ra ngoài. Vừa rồi khi mới tới, linh đã phân tích rõ nơi này, tìm ra mấy nơi yếu hại để có thể phá vỡ được. Hơn một canh giờ sau, trên nền trời có tiếng nổ lớn kinh thiền động địa vang lên, một góc thiên địa chấn động rung lên bẩn bật, một mảnh hư không bị đánh trò vỡ vụn. Có hơn mười thân ảnh phi thần lao ra, quần áo làm lũ chật vật, trên mặt thì bụi đất lắm lem, tuy là nhìn có phần rách dưới, nhưng khí thế cường giả thì vẫn ngời ngời như thế, vẫn cứ ngạo nghễ cao ngạo như vậy. Vừa kịp ổn định thân hình một chút thì bỗng từ đâu có một đạo hỏa quang nóng mỏng, dùng tốc độ vô cùng nhanh lao thẳng vào ngực của Ngưu Ma Vương. Cả đám không thể nào phản ứng kịp, nhưng thay vì thấy Ngưu Ma Vương bị đụng văng ra xa, thì chỉ âm một tiếng, hắn khẽ lùi lại, hỏa quang tán đi. Người ta thấy một thiếu niên chừng 10 tuổi có làn da trắng ngần, mũi mím, tóc cắt chỏm đào, trên thân mặc yếm, toàn thân tản ra hỏa diễm bốc lên hừng hực. Hai mắt của Ngưu Ma Vương cũng bốc cháy, Ẩn có dòng lệ, nóng hổi, tuôn dài trên mặt. Hắn đưa tay siết chặt thiếu niên kia vào lòng. Ngay lúc này đây, thiếu niên kia cũng không kìm nén được mà khóc nức lên. Lão Nhiêu chết tiệt, sao bây giờ mới tới tìm ta? Hu hu. Ngưu Mà Vương cũng nghẹn đặc trong cổ họng. Đây chính là Hồng Hải Nhi, là Nhi tử của hắn. Năm đó hắn đã tưởng rằng chẳng bao giờ có thể gặp lại con mình nữa. Ngưu Mà Vương cố nén cảm xúc, siết chặt cái Hồng Hải Nhi vào lòng, rồi vỗ về. Ngoan ngoan. Lão Mìu xin lỗi ngươi, ta thề là sẽ không để ngươi và chịu thiệt thỏi bất kỳ một lần nào khác nữa.